Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giao đang hứng thú Với cảnh hoa bướm vờn nhau Thì bất chợt Có tiếng của Vi nói từ đằng phía sau Giao ơi đi thôi Giao ngoảnh lại thì thấy Vi sắc mặt nhợt nhạt Đôi mắt thâm quần Để lộ rõ vẻ thiếu ngủ Khuôn mặt Vi cũng xương hơn ngày trước rất nhiều Trên tay Vi đang sách theo một chiếc túi nhỏ Thấy Vi như vậy Giao liền hỏi Cậu hả Vi Cậu mệt hả Vi Hay là ở nhà nghỉ ngươi vậy Để hôm khác thì cũng được Thế không sao đâu Nói xong Trên môi Vy khẽ nở một nụ cười như để chân nan bạn Được rồi Cậu lên xe đi Đợi cho Vy lên xe xong Giao bắt đầu nổ máy Chiếc xe chở hai cô gái lao bút đi trong ánh bình minh tươi sáng dạng ngời Vừa đi Vy vừa nghĩ đến chuyện lạ lùng Mà đêm qua cô đã gặp phải Cho đến bây giờ cô vẫn còn ngơ ngác Vì không biết là những hiện tượng đó có phải là do ảo giác hay không? Tại sao những đường hoa văn đó lại lúc ẩn lúc hiện? Vậy là sao? Kiểu vì cố gắng kiểm tra lại trí nhớ của mình thì cô chợt nhớ một điều rằng tất cả những lần mà cô nhìn thấy đường họa tiết đó đều là những lần có tiếng đàn ai oan ấy ngân lên. Khi không có tiếng đàn kỳ của ấy mời gọi thì cô lại chẳng nhìn thấy được thứ gì cả. Giả thuyết ấy có thể coi là một lời lý giải trong lúc bí tắc này. Chỉ tiếc là đêm qua, cô chưa thể khám phá thêm được điều gì cả. Hình ảnh chiếc đàn treo lơ lửng như vậy cũng là một dấu hỏi lớn trong đầu. Cô vẫn nhớ cái thời khác đó, không thể có bàn tay của con người được. Vì lúc đó, cô liên tục quét ánh đèn pin về mọi phía. Ai có thể làm được chuyện ma quỷ ấy chứ? Nhưng chẳng lẽ chuyện đó là do những thế lực ma mị làm ra hay sao? Rồi còn cả như âm thanh da giết ấy nữa Cũng không thể nào là sản phẩm có âm được Khả năng này cũng bị cô loại bỏ Vậy thì nguyên nhân gì đã làm cho sự việc xảy ra như vậy? Cô chỉ biết thở dài mà không hề có một lời giải thích Chiếc xe máy vẫn là buồn vút đi trên con đường đôi hoang vắng cô liều Xa xa phía trước Cảm góc trời đỏ thắm đang dần dần hiện ra mỗi lúc mà rõ hơn Lần này bị cảm thấy trong người mình rất khác là Cái cảm giác say mê hứng thú trong cô dường như đã biên mật hoàn toàn Thay vào đó là cái cảm giác ghê tẩm có vần sợ hãi trước ngàn sắc màu đỏ thắm đang nhuộm đỏ cả góc trời ấy Chiếc xe được tiến hẳn vào trong lãnh thổ của khu rừng Ánh mắt dao như đang có vẻ say xưa với những sắc màu này Nhưng rồi cô cũng, cũng kịp nhớ ra Và mình đến đây với mục đích khác Khẽ quay đầu lại phía Vi sao hỏi Vi này Cậu nghĩ liệu chúng ta Có tìm kiếm được điều gì không Tớ cũng không biết nữa Khả năng mà Tiểu Bình Để lại một điều gì đó là rất mong manh Rất cầu trả lời Dành cho Giao vì thầm nghĩ Mình có nên nói về chuyện Những dấu chấm đỏ Trong những bức vẽ đó cho Giao biết không Nhưng cho đến tận lúc này Mình vẫn còn rất mơ hồ vì chuyện đó. Chỉ sợ rằng cái lần gặp ngỡ như bức vẽ đó lại là một phút ảo tường thì sao? Những dòng suy nghĩ như vậy cho thấy rằng Kiểu Vi còn chẳng tiến vào chính bản thân mình. Sau mở hồi chiếc xe đã đưa hai cô gái vượt qua trăm ngàn xác hoa rụng đầy mặt đất. Lúc này cây cây tật nguyện đang đứng sừng sừng trước mặt hai người. Vừa nhìn thấy nó Kiểu Vi tương giao Để có chung một cảm giác ớn lạnh Nhẹ nhìn về phía Vi Giao hỏi Trong quá khứ Cái cây này cũng đã từng cướp đi sinh mạng Của rất nhiều người phải không Vi Tớ cũng không rõ lắm Mà cậu nghe ai nói như vậy Vi quay sang hỏi lại tường giao thì, thì ngày trước Tớ tình cờ nghe được câu chuyện của bà nội Và một người hàng xóm nói với nhau Nên biết vậy thôi Nghe Giao nói như vậy Vi cũng thêm phần bững tin rằng Cái cây này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người Chỉ có điều không ai kể cho cô một cách cụ thể mà thôi Tiến gần cái cây đó vì và Giao lập tức tiến hành nhiều lần Tìm xung quanh gốc cây Chỗ mà Khải Khương để lại nét chữ Giờ chỉ còn là một lớp rêu phong Quen úa Đã phủ lấp hết Cách nét chữ của Khải Khương khoảng hai găng tay Xuống phía dưới Kiểu Vi chợt nhận thấy Như đã từng có một nét chữ tại chỗ này cái sự người biển bí lập nhẩm. Phải chăng là Khải Dung cũng đã từng để lại dòng chữ gì đó ở đây? Mặt trầm ngầm, cô đưa tay xoa xoa lên đó, nhưng giờ nó chỉ còn lại những vết lạ mà không nhận diện được mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net